các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net khóe miệng giật giật không cần phải cao hứng quá sớm ý em chỉ là làm giả bạn gái mà thôi làm cho con cẩu kia biết khó mà lôi thể ra là giạt vợ yêu đương nàng đối việc này thì không có ý kiến nhưng lại có điểm hoài nghi nhưng mà chị có biết diễn kịch em không tìm lầm người chứ nếu hỏng việc thì chị cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu em có biết là không thể trông cậy nhiều được vào chị nhưng mà chị cứ yên tâm đi em sẽ tùy cơ mà ứng biến chị chỉ cần phối hợp tốt là được Mà được rồi, nhưng mà cậu cũng không cần quá nhẫn tâm với chị. Chị sợ gây ra scandal, chị còn muốn cùng với tư hoàng sống với nhau trọn đời ai nhá. Nàng bắt đầu nghĩ tên ra đứa nhỏ, sinh hai đứa hẳn là không nhiều lắm, có đúng hay không? Mới bắt đầu yêu đương mà chị đã ảo tưởng như vậy rồi. Chị thật là biết lo nghĩ cho tương lai đó. Cậu còn chưa nghe qua sao hả? Tình yêu chính là sức mạnh, nếu người sống mà không có âm ước, thì có khác gì là người chết được cơ chứ? Trường chị uyên làm ra vẻ trẻ con dễ dạy. Được rồi. Chị vẫn đáng để cho em học tập, làm cho em rất là kinh ngạc. Đúng là đi chết đi. Cầm tiền mà ném cho hắn chết đi, dù sao thì cũng là nàng trả tiền, cũng là đợi một chút tiền này, dùng nó quen biết mấy vị phu nhân cao quý cũng tốt. Tối đó sau khi tan việc, tại đại hình cùng Trương Trí Uyên đi diễn một vở kịch, mặc dù nàng diễn không đạt lắm, nhưng Trương tiểu đệ nhanh trí, khéo mồm kéo miệng, hơn nữa giám đốc cấu đen cũng không quá thông minh, thấy khó liền bỏ qua. Giám đốc cấu đen khóc lóc một hồi nước mắt đầy mũi, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ cần trang bên ngoài. Tiểu Yến à, em thật sự là thích nữ nhân này. nàng vừa không xinh đẹp lại không đáng yêu. Tạ Dài hình tức giận, tới thiếu chút nữa là trời ẩm lên. như thế nào người yêu đều phải làm mỹ nữ bậc cao, khi dễ người bình thường như chúng ta đây sao? Cho mắt người tình hóa Tây thi cho mắt của tôi quay chính là người đẹp nhất. Trần Di uyên thái độ vội vàng, hôn nhẹ lên má của nàng, bởi vì vở kịch ngày hôm nay thần một một chút cũng không sao cả. Tạ dây hình vẫn cắn răng chịu đựng. Chấp nhận chịu thua, cầu đen một tay nắm lấy tay của Trương Trí Uyên, đồng thời hôn chuồn chuột lên đôi môi anh đào. Ai sẽ không bao giờ quên em. Nói xong cầu đen xoay người tông cửa xông ra, đáng tiếc bên ngoài không có ánh mặt trời buổi chiều chỉ có đèn đường, bằng không hình ảnh sẽ rất là lung linh. Tạ dây hình buồn bã cất lời. Bóng dáng của hắn làm cho người ta cảm thấy thật là đáng thương. Chị cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy rồi, chị có thể cảm thấy được nỗi đau của hắn nha nhưng mà bây giờ hắn không phải là người trả tiền nên có lẽ cậu phải mời khách thôi trường chị uyên vô tư tự, mà tựa vào vai của nàng em thấy thật là mệt mỏi vừa muốn có chị lại vừa muốn bị hắn yêu thiếu gia có thể giải quyết dễ dàng việc này là tốt rồi cậu đúng là mầm móng phong lưu mà sau này đừng tìm mấy cái dạng phong lưu này được chưa hả chị giải rất là phải nhá hắn ngẩng đầu nở ra một nụ cười kiều mỹ đại ân đại đích này có biết làm sao mới có thể báo đáp hết sau này có vấn đề tình yêu nào khó giải quyết hai dù ở trên giường dưới giường thì có thể tìm em nhé. Có chuyện thì đương nhiên sẽ tìm cậu rồi, nhưng mà bất quá có một chút bí mật chỉ có thể cùng với bạn trai chia sẻ. Còn cậu không mau làm như lời đã nói, mau tìm chân Ái đi. Trần Ái ư? Hắn lần đầu tiên nghe như vậy thì mặt hoảng hốt. Chị nói thật nhá, em đẹp trai như vậy, chỉ số lại thông minh cao như vậy, nhiều thế nào vẫn còn độc thân chứ? Từ khi hai người quen biết nhau tới nay, nàng nghe được hắn nói đủ về loại chuyện xưa nay. Ngay từ đầu những người hắn rất thích đều là đặc biệt. Bây giờ chỉ còn nước là đồng ý mà thôi. Chắc là khó giải thích. Trừng Trị Uyên không thể nào nói thành lời. Ngay cả mỹ nhân bình thường như chị. Cũng không có nửa điểm kinh nghiệm. Đỗng cũng đã tìm được một nửa comment rồi. Em trình độ cao thâm như vậy lại không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chị à, nếu như em thích nữ nhân thì em muốn lấy chị. Đây rồi, vậy thì chờ kiếp sau đi. Chị đây sẽ cho cậu một cơ hội. Ngày hôm sau... Trước cửa phòng khám của Như Ý Khoa Phụ sản xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ. Thời gian nghỉ ngơi vào giữa trưa, viện trưởng, bác sĩ Lâm Tư Hoàng đứng ở cửa. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không biết rằng đang đợi ai. Sau đó tại giày hình mang theo túi lớn tối nhỏ xuất hiện, các bác sĩ trong phòng khám lờ mờ đoán được chắc chắn là đến vì công việc, chỉ là tại tiểu thư đã lâu không tới, mà bác sĩ Lâm cũng chưa bao giờ cư xử như vậy. Thật là kỳ lạ, là hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Mở các sau thì tất cả mọi người há hút miệng. Chỉ thấy Lâm Tư Hoàng đi tới trước mặt tại Gia Ninh Một tay tiếp nhận túi sách Một tay ôm bà vai của nàng Bình thản tỏ vẻ ôn nhu Giống như đang ôm người yêu của mình vậy Y ta hứa thấy Linh lớn tuổi nhất Dũng cầm tên lên mà cấp tiếng hỏi Bà sĩ là à Tạo tiểu thư à Xin hỏi hai người Chúng tôi đang hẹn họ Lâm Tư Hoàng cho rằng điều này chính là bồn phận của nam nhân Nên nhân lúc này thông báo cho mọi người biết Mới có thể cho nữ nhân của mình có cảm giác an toàn Thật là tốt quá rồi Chúng tôi cũng chờ được đến ngày ăn kẹo à nhá. Bà chủ à, sau này mong cô chiếu cố nhiều nhé." Hứa Tê Linh nháy mắt với Tạ Sai. "Gì hứa à? Gì đừng khách khí, tất cả mọi người đều đi... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net